Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giật mình tự ý tiếp Hay là xuống chức Cái buồn làm việc này của tôi nó đã bé rồi Chả nhẽ lại còn tụt xuống chỗ bé hơn à Linh Vốn chưa bao giờ có thiện cảm với trưởng công an phường Nhưng thấy người sắp hoạn nạn Thì không khỏi mồi lòng Nên cô nghiêm mặt Lớn tiếng nhấn mạnh Tôi thì tôi không cắt nghĩa như thế Nói để cho anh cảnh giác nhé Là vì theo tôi á Thì có thể là anh sắp đi tù Cái buồn có nhiều chấn song là nhà giam Nhất là tôi thấy đôi mắt của anh buồn lắm Phùng tái mặt nhìn Linh Nhưng lại tự chấn tĩnh ngay Và dáng nở nụ cười nói đùa <cười> Thôi mà đi tù à Tôi không bỏ tù thiên hạ Thì tôi chứ đứa nào dám bắt tôi vào tù Linh đứng dậy Bưng cái hộp lên và nói Tôi đã thưa trước với anh là thấy như thế nào Tôi nói như vậy Thôi, xin phép anh tôi về Phùng cũng đứng dậy tiễn chân Và quay vào gọi tài xế đưa Linh về nhà Trước khi lên xe Linh nhắc lại Anh à, cảnh giác thì vẫn hơn Tôi hy vọng đừng có chuyện gì xảy ra cho anh Trong lòng cực kỳ lo âu Nhưng Phùng vẫn cố giữ bề ngoài điềm tĩnh bảo Linh Thôi chị về nhé Có cần gì thì thì tôi sẽ liên hệ với chị Chiếc xe công an trở Linh ra cổng Phùng đứng chống nảy Hầm hầm nhìn theo, lầm bẩm chửi. Mẹ nó chỉ nói láo nói lễu, đúng là miệng lưỡi đứa phản động. Nay mai ông sẽ cho một vố cho mày tờn đến giả. Linh đi rồi, thiếu tá Phùng cũng lấy xe gắn máy chạy ra phố ngay, vì có hẹn đi ăn với một đại gia đang xin giấy phép mở tụ điểm ca nhạc trong phạm vi phường của Phùng. Phùng vừa đi khỏi đám công an đàn em bỏ hết công việc xuống lại bàn tán với nhau về lời tiên đoán của Linh mà họ vừa nghe lén ngoài cửa buồng làm việc của Phùng. Dĩ nhiên, không đứa nào dám để lộ cho Phùng biết là chúng nghe lén. Nhưng bản tin Phùng có thể vào tủ nhanh chóng tạo một phản ứng phức tạp giữa đám nhân viên dưới quyền của Phùng. Những đứa vốn bị Phùng trù dập thì phen này vui như Tết. Chỉ mong Phùng mau ra đi mà ra đi một cách nhục nhã. Như lời cô Linh đoán Ngược lại những đứa thân tín được Phùng Bảo bọc bấy lâu nay Thì buồn bã nhìn nhau Vì mai đây sẽ không còn ô dù Cho chúng nương dựa mà làm cản nữa Thêm một thành phần thứ ba Không buồn không vui Vì Phùng đi hay ở Chả ảnh hưởng gì đến họ Có đứa lên tiếng Con mẹ đoán đã chắc gì đúng Xưa nay có thầy bói nào mà đoán đúng trăm phần trăm bao giờ chó ngáp phải rồi thôi Tin lời thầy bói thì có ngày đổ thóc giống ra mà ăn. Toàn ban công an phường chỉ có một nữ nhân viên là Hoa, quê ở Bà Rịa, tuổi ngoài 20, mới tốt nghiệp, khóa trung cấp cảnh sát. Được đều về đây, tạm thời làm thư ký đánh máy. Thấy mọi người xôn xao bàn tán, Hoa cũng lên tiếng. Trời đất ơi, cô lên cô không phải là thầy bói. Cô lụm cái chai đâu ngoài bờ sông á, cô nói là chúa cho cổ. Nhưng mà tôi biết là chắc là ma nhập vô cái chai đó đó. Ma nói dùm cổ chứ đâu phải cổ đâu. Người nói còn trật chứ ma nói thì đâu có trật được. Mỗi người góp một câu rồi cùng chờ đợi xem có chuyện gì xảy đến với sếp của họ hay không. Chỉ riêng phó công an phường là đại quý báo, nghe đàn em kể chuyện Phùng coi bói và được báo trước có thể sẽ vào tù. Ông bực bội lắm. Trong bữa kêm tập thể chiều hôm ấy không có mặt Phùng vì Phùng có nhà riêng đem vợ con từ ngoài Bắc vào, nên Phùng thường về nhà ăn cơm. Chỉ có đám nhân viên độc thân, quây quần với nhau trong phòng ăn của trụ sở. Đại uy báo gây gắt bảo đám nhân viên. Các cậu chỉ nhảm nhí thôi, công an mà lại tin bói toát. Chuyện mơ hồ như thế mà cũng mất thì giờ bàn tán. Tại ông Phùng ông ấy dễ tính, chứ thử gặp tớ xem. Thầy bói nào mà đoán mò là tớ cho đi tù, tớ còng tay chứ ch ch cho nó đi tù trước. Dứt lời báo quay đi vì chẳng nên đứng lâu sợ lộ. Bản tin Phùng sẽ vào tù là một niềm hy vọng chứa chan trong tim báo suốt cả ngày hôm nay. Bởi Phùng có ra đi thì báo mới có cơ hội ngoi lên thay chức. Dĩ nhiên, báo cũng biết Phùng có ô rủ lớn che chở từ Giám đốc Sở Công an Thành phố. Dễ gì ai đưa được Phùng vào tù, nhưng báo vẫn hy vọng là cô Linh đoán như lời thiên hạ đồn đãi về cô. Trong đám nhân viên có đứa vội vàng hùa theo báo để lấy điểm, lên tiếng kết luận hay rõ thật là dại tự dưng rước lấy cái khổ vào người thầy bói nói tương lai tốt thì chưa chắc cái tốt sẽ xảy ra mà thầy bói đoán tương lai xấu thì làm mình cứ lo ngay ngáy chờ tai nạn xảy đến với mình các cậu đã thấy cái dại chưa nào? nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net